Quay chuyện lại rồi Chỉnh sửa lại được Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ Tranh thủ là sẽ phát trực tiếp Vừa đọc và vừa phát cho các bạn nghe luôn Có gì mà nếu các bạn không kịp nghe trực tiếp Thì các bạn có thể Đón nghe sau nhé Nó sẽ ở trong phần video phát trực tiếp Và mình sẽ cho vào phần danh sách phát Của bộ truyện này luôn Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn Tập truyện số 16 của bộ truyện Quân nhân thâm tình độc chiếm Chúc các bạn khán giả nghe chuyện thật vui vẻ Tập 16 Ngày hôm sau, những vết đó như chim bay biến mất không dấu vết Chỉ có vết hôn trên cổ cô là còn chứng minh, chứng cứ phạm tội Khi đường ninh tỉnh dậy, những chuyện xảy ra tối qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Nhưng không thực tế lắm, giống như một giấc mơ vô tận kéo cô xuống Cô vùi mặt vào chăn, cảm thấy ông giả lưu manh khi làm bậy Thực sự có thể làm bất cứ điều gì Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác đó Cô biết mình treo chọc anh là sai lầm lớn như thế nào Khi cúi đầu ra khỏi vòng ngủ chính Đường ninh vốn không muốn gây ra tiếng động lớn Nhưng khi ngẩn đầu lên Cô đã chạm mắt với trình hoài thứ Trình hoài thứ đang châm một điếu thuốc Ánh mắt mơ hồ và sâu thẳm Anh ngậm nghiêng điếu thuốc Hít một hơi thật sâu Sau khi lá thuốc vào phổi Làn khói trắng sữa liền phun ra Nghĩ đến trong nhà còn có cô gái nhỏ Trình Hoài Thứ cố ý mở cửa sổ Anh sắn tay áo sơ mi quân đội màu xanh lam đậm Để lộ cẳng tay rắn chắc Đường Ninh muốn trách móc Anh không phải là người tốt Nhưng cuối cùng lại giữ trong bụng Rốt của hôm nay Trình Hoài Thứ mặc quân phục Điều này có nghĩa là anh phải đến một đơn vị một chuyến Huấn luyện thông thường thì không sao Chỉ cần nhìn vào tư thế anh hút một yêu thuốc vào sáng sớm Có thể ước tính là không thể tách rời khỏi một số nhiệm vụ nguy cấp Trái tim đường ninh trùng xuống Do sự một lúc mới hỏi Chú Chú phải đi làm nhiệm vụ sao Cô rất muốn hỏi anh Lần này sẽ đi đâu Bao lâu nữa mới có thể trở về Nhiệm vụ có nguy hiểm không Nhưng danh tính lính đặc chủng Trung Quốc Của Trình Hoài Thư đã quyết định mọi thứ Đường ninh cũng biết rằng Đây đều thuộc về công tác bảo mật Về cơ bản là không hỏi được gì cả Ngoài việc chấp nhận và chờ đợi Cô không thể làm gì khác Giữa đất nước và cô Anh luôn có một bên vai gánh nặng hơn một chút Sáng sớm Trình Hoài Thư đã nhận được điện thoại của tham mưu trưởng Nói rằng bên kia đã quyết định Tình hình chiến tranh giữa hai nước Hiện nay rất căng thẳng Cần không quân Trung Quốc cử một đội người sang Bất chấp hỏa lực tiến hành động sơ tán Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh Điều này không có gì đáng chê trách Nhưng khó khăn là có một sự lo lắng Trước đây nếu anh không trở về thì cũng chỉ là trương xương xanh trôn khắp nơi, cần gì ra bọc ngựa thây. Nhưng bây giờ, cô gái nhỏ rất yếu đuối, nếu biết tin tức sau này mà khóc, thì không có ai lau nước mắt cho cô. Anh không trả lời là có hay không, chỉ dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, như thể mọi thứ đều nằm trong sự im lặng. Trình hoài thứ nhìn thấy đôi chân trắng nõn như tuyết của cô, dẫm trên sàn nhà, có lẽ là dậy quá gấp, lại không đi dép lê tử tế. Người đàn ông cao mày, ôm cô ngồi trên ghế sofa, lại lấy dép lên nữ trong nhà ra cho cô đi. Đường ninh nín thở, cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Cô đưa đầu ngón tay ra, giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi quân đội, đôi mắt trong như nước mùa xuân. Giọng trình hoài thứ trầm trầm ngữ điệu nghiêm túc nói. Sau này chú không có ở nhà, trời lạnh, nhớ không được dẫm chân lên sàn nhà như vậy nữa. Anh lại lấy chìa khóa sự phòng trong ngăn kéo ra đưa cho đường Ninh. Cầm chìa khóa này. Nếu nhớ chú, có thể đến nhà bên này. Máy bay mô phòng, tùy em chơi. Đường Ninh gật đầu, hốc mắt cay cay. Cố nặn ra một nụ cười. Kết quả biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc. Vâng, còn mùa bình an này em giữ trước đã. Anh tháo mảnh mùa bình an mà cô tặng mình từ trên cổ xuống. Ánh mắt vô cùng kiên định. Đường ninh nắm chặt bùa Bình An ấm áp trong lòng bàn tay rồi tay phải lên chào Trình Hoài Thứ Bình An trở về Giọng cô gái nhỏ nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp nói Đây là mệnh lệnh Vì là mệnh lệnh nên quân nhân phải phục tùng Trình Hoài Thứ đưa tay ra Ôm cô gái nhỏ vào lòng Cúi xuống thủ thỉ bên tay cô Chờ chú về chú cưới em Đường ninh giờ khóc giờ cười vội vàng đưa tay lau nước mắt Có cặp đôi nào vừa mới quen nhau đã nói đến chuyện kết hôn ngay không? Nhưng sự thật là sau khi nghe câu nói đó trái tim cô như muốn nổ tung Cô nghĩ người đàn ông trước mặt này là người thực hiện lời hứa của mình Đường Ninh lau nước mắt tầm nhìn mờ mịt mới rõ ràng trở lại sau đó cô đáp lại một cách nồng nhiệt Được em đợi chú. Đợi đến lúc anh vén khăn văn cưới cho cô, vì vậy anh nhất định phải bình an trở về. Trước khi chia tay, cuộc đối thoại của hai người rất thẳng thắn và đơn giản, không phải không có gì để nói, mà là cảm xúc quá phức tạp, gánh nặng trên vai lại quá nặng nề, ngàn vạn lời chỉ có thể biến thành bình an trở về và em đợi chú. Mỗi một chữ đều nặng ngàn cân trong lòng trình hoài thứ. Ngày trình hoài thứ tập hợp trở lại quân đội, Đường Ninh dậy rất sớm, cố ý đến sân bay tiện anh. Trên đường đi, cô chỉ căn dặn vài câu đơn giản. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vào cào vào lòng bàn tay cô. Cô gái nhỏ không thể chịu đựng được, lầm bẩm: Tiểu ta Trình, anh có nghe không vậy? Chỉ có trước mặt đường Ninh, vẻ lưu manh tiềm ẩn của anh mới bộc lộ ra. Trình hoài thứ thấy cô nổi giận. Càng cảm thấy cô gái nhỏ vừa xấu hổ Vừa tức giận này khá đáng yêu Anh cũng cười theo Nghiêm trang nói Chú không điếc, nghe thấy rồi Sau đó, đôi bàn tay to Đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay cô Từ từ di chuyển Véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô Bị véo mặt, đường ninh hoàn toàn Không ngờ tới Chỉ cảm thấy như lại bị coi là trẻ con Má cô lập tức ửng hồng Tức giận, đấm vào lồng ngực Cứng ngắc của anh Không có chút sức tấn công nào Trình hoài thứ vẫn đắm chìm trong sắc cảm giác vừa rồi Ý cười là đến tận đáy mắt Khóe môi hơi cong lên Như thể đã phát hiện ra điều gì đáng để thảo luận Anh rất nghiêm túc nói Sao cả người em đều mềm mại vậy? Nói cô mềm mặt cũng được Còn nói cả người đều mềm mại nữa Cô âm thầm chửi một câu Đổ lưu manh già. Đường ninh đang chuẩn bị xuống xe Từ trước xe jeep quân sự Thì Trình Hoài Thứ đột nhiên kéo cô vào lòng Lớp chai mỏng trên đầu ngón tay Rõ ràng ấn vào sau gái cô Cửa chiến sĩ lái xe Rất thức thời xuống xe Để lại không gian riêng tư cho hai người Cô bị ép vào cửa sổ xe Hơi thở trong nháy mắt nghẹn lại Trình Hoài Thứ theo thói quen giữ chặt gái cô Đôi môi mỏng hạ xuống Lập tức cạy mở hàm răng Vô cùng thuần khiết và nồng nhiệt Nụ hôn này quá bất ngờ Nhưng lại nằm trong dự đoán Đường Ninh đã nắm được một chút kỹ xảo, cũng học cách câu dẫn anh, nhưng không có tác dụng gì. Trình hài thứ luôn bá đạo và dịu dàng, ngay cả phong cách hôn sau này cũng trở thành kiểu dài dòng, thỉnh thoảng lại mổ vào môi cô. Đường Ninh cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng cao nhanh chóng, gần như khiến người ta mềm nhũn thành một vùng nước xuân. Cô buông tay đang nắm chặt ống tay áo quân phục của anh, cuối cùng ngẩng hàng mi lên. Nhìn thấy rõ ràng nứt trên đôi môi mỏng của người đàn ông Trình hoài thứ chỉnh lại quân phục Vẻ mặt nửa cười nửa không Thong thả nói Sợ em nhớ chú quá Nên trước tiên chú cho em nếm thử một chút ngọt ngào Cô cảm thấy mình lại bị phản đòn Nhàn nhạt, nhạt đói Em ấy không thèm Tất nhiên anh không thực sự nghĩ vậy Chỉ muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng Để cô gái nhỏ suốt ngày lại nhà trên đường đi được thoải mái hơn Hai người lần lượt xuống xe từ một bên cửa. Trước mắt là sân bay quân sự Giang Thành. Toàn bộ đội đột kích của lữ đoàn không quân đã tập hợp đầy đủ. Xếp hàng trật tự ở hai bên máy bay quân sự. Trình hoài thứ không vội vàng đi tới. Khí thế lạnh lùng. Những chiến sĩ trong đội cũng nhìn thấy cô gái nhỏ. Không hề sợ hãi đằng sau đội trưởng. Đường Ninh nhìn anh về đội. Ánh mắt bình tĩnh, không rơi lệ. Cô nghĩ trước mặt nhiều người như vậy mà khóc. Thì xấu hổ biết bao nhiêu Cán bộ trong đội tập hợp xong Sau đó lần lượt Máy bay quân sự đều lên cả Trình hoài thứ vẫn không ngoảnh đầu lại Kiên quyết tiến về phía trước Anh biết chỉ cần mình ngoảnh lại nhìn Nhất định sẽ nhìn thấy bóng hình Mà mình luôn nhung nhớ Sợ nảy sinh cảm xúc lưu luyến Chỉ bằng không nhìn thì hơn Đường Ninh chứng kiến máy bay quân sự Gầm rú lao về phía chân trời xanh Cô dưa tay chào theo kiểu quân đội Một lúc sau Trên đầu chỉ còn lại bầu trời xanh ngắt. Sau khi rời khỏi sân bay, cô bắt taxi đến vùng ngoại ô sang thành gần đây. Lúc đó, Đường Ninh đã cố ý ghi nhớ biển số nhà để tài xế dừng xe dưới lầu. Cô lên lầu gõ cửa. Cửa không mở ngay. Cô nghe thấy giọng nói non nớt của An An. Ai vậy ạ? Tiếp theo, một giọng nữ chuyển đến. An An, lại đây. Lần trước, Trình Hoài Thứ đưa cô tới đây. Ngoài việc giúp đỡ còn tiện thể thăm hỏi người vợ quá của đồng đội anh Tết không có cơ hội đến thăm Bây giờ cũng chẳng có gì làm Tới thăm An An cũng là một lựa chọn Đường Ninh thông thả giải thích Chị dâu, em là Đường Ninh đã dạy ăn học múa Người phụ nữ tóc ngắn mở cửa Thấy đúng là cô, mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên Nhiệt tình chào đón Vào ngồi đi Ngô Hủy cầm đeo một chiếc tạp dề Tay còn dính một mì Thấy cô tới, vội chạy vào bếp rửa tay Đường Ninh Lâu lắm giờ không gặp An An nhảy xuống ghế Ôm chầm lấy cô mà rụ rụi Cô giáo đường đường Cô bé này vẫn thích làm nũng và quấn người như trước Đường Ninh xoa đầu cô bé An An ngoan quá Ngô hủy cầm không khách sáo Tự nhiên mời Chị đang gói rùi cảo Em có muốn cùng làm không Đường Ninh thấy thoải mái cũng chẳng kiêng nể gì Đi rửa tay rồi ngồi xuống Được, nhưng mà em gói không đẹp lắm An An gieo lên Wow, cô đường đường gói sủi cảo cùng chúng ta này Giữa lúc gói sủi cảo Ngô Hủy Cầm nhẹ nhàng hỏi Em và Hoài Thứ đã ở bên nhau rồi đúng không? Định khi nào đăng ký kết hôn? Đường Ninh nặn hình sủi cảo xong Nhắc đến chuyện này Vẫn đỏ mặt, khóe môi cong lên nói Chờ anh ấy thực hiện những vụ vẽ nói sao? Ngô Hủy Cầm ngật đồng đầu tình với chúng ta chỉ cận hòa bình an là nguyện vọng lớn nhất rồi. An An nhấc một chiếc sủi cảo lên như muốn khoe, mẹ ơi, con gói sủi cảo thế nào? Ngô Hủy cầm dùng ngón trỏ điểm mũi An An cười nói, nhìn là biết không chịu để mình thiệt thòi rồi. Lúc An An gói sủi cảo đã nhét quá nhiều nhân khiến vỏ sủi cảo căng phồng sắp rách. Ba cùng ba người cùng cười ầm lên. Ngô Hủy cầm nhìn cảnh tượng trước mắt mà xúc động. Lúc chồng chị còn sống Hoài Thứ và Á Tùng Cũng thường đến nhà bọn chị giúp gói rùi cảo đấy Bây giờ họ đi làm nhiệm vụ rồi Em đến đây cũng tốt Thấy bây giờ Ngô Huy cầm một mình nuôi An An Vừa kiên cường Vừa yêu thương con Lòng đường ninh mềm nhũn. Trong nhà vẫn còn ảnh chụp cả gia đình Ba người hồi trước Trông rất ấm áp Lúc đó cô chỉ thấy rằng Nếu ba của An An ở trên trời có linh thiêng Chắc cũng sẽ cảm thấy an ủi vì sự trưởng thành của con gái. gọt xong sủi cảo, Ngô Hỷ cầm nhanh tay thả sủi cảo vào nồi, lại pha nước chấm bằng ớt và giấm. Nhất quyết sữa cô lại ăn thêm một chút. Đồ Ninh ăn một bát sủi cảo, lại chơi với An An một lúc. Ra khỏi tòa trung cư, cô đột nhiên cảm thấy mũi mình hơi lạnh, ngẩng đầu lên, tưởng bông tuyết mịn màng bay lất phất trong thời tiết sắp vào xuân. Sau khi trình huỳnh thoại, hoài thứ đi, ngay cả bầu trời cũng đổ tuyết. Ban đầu, cô đút tay vào áo, thông thả bước đi. Sau đó, khi tuyết rơi lớn hơn, cô tiện tay nặn thành một hình quả cầu tuyết. Lòng bàn tay lạnh đến đỏ bừng. Đường Ninh thuận tay nhặt một cành cây, viết ba chữ cái, THT, đó là chữ viết tắt tên Anh. Cùng lúc đó, máy bay quân sự đã đến một khu vực tập trung khác. Trình Hoài Thứ đứng trước hàng ngũ, ngẩn cầm, quét mắt một vòng, nghiêm nghị nói. Hành động sơ tán phải đảm bảo tất cả công dân Trung Quốc Để bay kịp thời Đã rõ chưa Những chiến sĩ trong hàng ngũ đều đứng nghiêm đồng thanh nói Rõ rồi Ánh mắt anh sâu thẳm Môi mỏng hé mở Vẫn dặn dò câu nói trước mỗi nhiệm vụ Mọi người chú ý an toàn Toàn bộ binh lính phụ trách sơ tán một lần nữa tập hợp Sau khi nhận được tài liệu đã được phê duyệt, Sẽ một lần nữa lên máy bay chiến đấu Đến một đất nước xa lạ Những chiến sĩ đi trước lên máy bay trước Trình Hoài Thứ đi sau đội ngũ đột nhiên dừng bước, anh mở lòng bàn tay ra, một bông tuyết từ từ rơi vào lòng bàn tay, Ngẩng đầu nhìn lên tuyết, tuyết rơi càng dày, lất vất bay như muốn nhấn chìm cả trời đất. Trình Hoài Thứ nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt dịu dàng lạ thường như đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, chẳng hạn như phong bao lì xì tặng cho cô gái nhỏ vào đêm tuyết năm trước, rồi như trận tuyết đầu tiên ở thị trấn Minh Nghi. Cô nằm trên lưng anh mơ hồ, chỉ trích anh là đồ xấu xa. Mạnh Á Tùng tưởng có chuyện gì, ngạc nhiên hỏi. Đội trưởng trình sao vậy? Trình Hoài Thứ lập tức hoàn hồn giọng điệu bình thản. Không sao, đi thôi. Phía sau tuyết bay lất phất, chẳng mấy chốc đã phủ đầy cành cây, phủ kiến thành phố san lạ ở phía sau một bảng trắng xóa. Sau khi Trình Hoài Thứ đi, đoàn múa cũng tiếp tục tập luyện sau Tết. Đội đường Đội trưởng đặc biệt gọi Đường Ninh đến. Nó là có thể chuẩn bị cho một cuộc thi múa cổ điển rất quan trọng sau này. Đường Ninh vui vẻ đồng ý. Về nhà bận rộn chọn nhạc, tập múa. Chìm đắm trong việc tập múa, cô vẫn thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Có một thời gian cô nhớ anh ra xiết. liền lấy chìa khóa đến căn hộ trình hoài thứ ở. Mở cửa ra, Đường Ninh nhìn xung quanh. Cảm thấy vô vàn cảm khái. Từ sau khi anh đi làm nhiệm vụ, Cách bài trí của căn hộ vẫn không thay đổi Cô mở cửa sổ để thông gió Lại đặt chậu cây cảnh vừa mua lên bệ cửa sổ Trôn hạt giống vào trong Đến khi hạt giống này bắt đầu nảy mầm Chắc Trình Hoài Thứ cũng về rồi buổi tối sau khi ngâm mình trong phòng tắm Đường Minh mặc bộ đồ ngủ Trình Hoài Thứ mua cho cô lần trước Nằm trên chiếc ga rửa màu xanh đậm Trong phòng ngủ chính không mật đèn Cô trước mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà Một lúc sau cảm thấy chán Cô lại chạy đến phòng làm việc của anh Lấy một vài mô hình máy bay để chơi Dù sao cô cũng có thể động vào những món đồ chơi nhỏ này Đó cũng là điều mà Trình Hoài Thư đã cho phép trước khi đi Những mô hình máy bay được đặt lên đầu giường Tất cả đều có dòng chữ không quân Trung Quốc Thiêng liêng và bất khả xâm phạm Đường ninh nhắm mắt lại Không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng Thật sự là rất nhớ anh Khi Trình Hoài Thư đến quốc gia A Thì cũng chính là lúc hoàng hôn buông xuống Ở sân bay tập trung rất nhiều công dân các nước bị mắc kẹt Tất cả đều ngóng trông máy bay của đất nước mình đến đón Trong sự mong ngóng Chiếc máy bay quân sự đầu tiên đến sân bay có dòng chữ không quân Trung Quốc Rất nhiều công dân Trung Quốc khi nhìn thấy quốc kỳ đều phát ra tiếng gieo hò vang dội Thậm chí có người còn xúc động đến rơi nước mắt Ở nơi đất khách quê người Tâm trạng yêu nước ngày càng lên đến đỉnh điểm Trong khoang máy bay Sau nhiều giờ bay Toàn đội vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ Trình hoài thứ cải mũ bảo hiểm Ánh mắt sắc bén Nhưng giọng điệu lại rất bình thản Mọi người đều không căng thẳng chứ Mạnh Á Tùng lẻ lưỡi Vẫn là câu nói đó Ai không sống sót trở về Thì người đó là cháu Đích Tôn Những tân binh nghe vậy thì cười Một người nhỏ tuổi nhất trong số họ đã lên tiếng trước Quãng thời gian về nước này Vẫn chưa kịp tư ba mẹ đi chơi Lần này thực hiện xong nhiệm vụ sơ tán công dân thì sẽ dẫn họ đi khắp nơi thăm thú. Người vừa mới kết hôn có làn da ngâm đen Mọi người đều gọi anh là Hắc Tử. Hắc Tử lắp bắp nói Hy vọng trở về có thể dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật nhiều hơn. Không biết vì sao mà gió chiều lại đổi hướng chỉ còn lại trình hoài thứ là chưa nói. Có người không sợ chết hỏi một câu. Đội trưởng trình, còn anh thì sao? Trình hoài thứ mặc quân phục vào Cả người anh cao lớn, anh Tuấn, nghe vậy thì sừng sốt một chút, sau đó ít hầu khẽ động, giọng nói chầm thấp. Đưa cô gái nhỏ về nhà làm vợ. Lần này không có ai trong khoang máy bay chế diễu, tất cả đều nhìn vị đội trưởng không bao giờ cười trước mặt họ bằng ánh mắt sâu thẳm, vốn dĩ sắt đá nhu tình. Chính là như vậy, máy bay quân sự hạ cánh ở độ cao thích hợp. Sau một tiếng hiệu lệnh, Trình Hoài Thứ dẫn đầu đội nhảy dù Những chiến sĩ phía sau lần lượt theo sau, toàn bộ thế giới gió gào đang gào thét, cảnh tượng trước mắt là một quốc gia hoàn toàn xa lạ. Sau khi hạ cánh, rất nhiều công dân Trung Quốc đã cầm hộ chiếu lên máy bay quân sự, đôi mắt đẫm lệ. Cảm ơn các anh, cảm ơn Tổ quốc Hùng Mạnh, phía sau chúng tôi. Rất nhiều công dân nước khác muốn tạm thời lên máy bay quân sự dơ tán công dân của Trung Quốc, nhưng vì số chỗ có hạn nên chỉ có thể tiếp tục ở lại sân bay chờ đợi. Trong quá trình công dân Trung Quốc bị mắc kẹt lên máy bay chiến đấu, sân bay đột nhiên xảy ra vụ nổ lớn. Có thể là những kẻ khủng bố tham gia vào cuộc giao tranh giữa hai nước. Chúng trùng khăn lên đầu, cầm súng chĩa vào những công dân bị mắc kẹt vô tội. Mạnh Á Tùng thầm chửi một tiếng để những người còn lại chịu trách nhiệm hộ tống những công dân Trung Quốc còn lại lên máy bay. Những lực lượng tinh nhuệ trong đội đột kích ở lại để chế ngự những kẻ lạ mặt trùm đầu này. Vốn chúng là những kẻ liều mạng Chỉ muốn cướp tiền của những công dân bị mắc kẹt ở sân bay Không ngờ giữa trường Lại gặp phải quân nhân Trung Quốc Trình hoài thứ không dùng vũ khí Đã chế ngự được một vài kẻ muốn rút súng Thân thủ đặc biệt nhanh nhẹ Anh quan sát tình hình Lại vội vàng chỉ huy bằng tay nghe Hướng đông nam 110 độ, nhắm bắn Xả thủ bắn tỉa trong đội đã vào vị trí Nhắm bắn, một mạch hoàn thành Những kẻ lạ mặt trong khía cạnh này không có sức chiến đấu đáng kể trước sức mạnh của tinh nhuệ của đội đột kích lữ đoàn không quân, chúng nhanh chóng tan tác. Sau một loạt súng đạn, những kẻ cướp súng đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Những công dân Trung Quốc còn lại cũng đã hoàn thành việc lên máy bay. Tất cả mọi người được trở về sắp xếp ở những vị trí tương ứng, ghế ngồi và điều kiện sinh hoạt cơ bản trên máy bay quân sự đều được gia cố tạm thời. Về cơ bản, có thể đáp ứng được các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân. Cửa khuôn máy bay sắp đóng lại Bên trung tâm chỉ huy Tham mưu trưởng giọng nghiêm nghị nói Trình Hoài Thứ Các nhân lên một chút Lên bay ngay Trình Hoài Thứ vẫn vẫy tay với những người anh em Đang xử lý hậu quả phía sau Nghiến răng nói Đi, rút luôn Quần lệnh như nối Mạnh á tùng dẫn những người còn lại trong độ lên máy bay Lúc này chỉ còn 30 giây nữa là khoang máy bay đóng lại Trình Hoài Thứ đeo xuống vào thắt lưng Cũng chuẩn bị rút lui Không ngờ một người đàn ông trùm đầu bên cạnh Đột nhiên vùng dậy từ mặt đất Muốn bắn anh từ phía sau May mắn là có người chế ngự được người Đàn ông đó thay anh Thở hồn hền nói Trình, lại gặp anh rồi Trình hoài thứ cũng sửng sốt Phát hiện ra người mặc quân phục chiến đấu trước mặt Chính là người lính Nga đã từng tiếp xúc Trong thời gian gìn giữ hòa bình Ở Nam Sudan Anh không thể quên những tháng ngày gìn giữ hòa bình đó Họ không nói của một ngôn ngữ Nhưng có chung một nguyện vọng là gìn giữ hòa bình Người lính Nga này còn viết lời chúc mừng sinh nhật cho họ Ở mặt sau bức ảnh của họ Đương nhiên là khiến người ta không thể nào quên được Trình Hoài Thứ tưởng rằng anh ta cũng đến đây để sơ tán công dân nước mình Nên đã gọi một tiếng đồng chí bằng tiếng Nga Nếu không phải vì thời gian không kịp Chắc chắn hai người có thể trò chuyện đôi câu Cửa khoang máy bay sắp đóng lại Thấy thời gian không kịp Trình Hoài Thứ chỉ kịp ra hiệu cảm ơn anh ta Sạ thủ bắn tỉa trên sân thượng, ra hiệu cho người lính Nga đó, ý là có thể hành động. Máy bay vẫn chưa cất cánh. Rất nhiều người đều chối đến tình hình bên ngoài cửa khoang. Biết trình hoài thứ chưa vào cửa khoang, tất cả mọi người đều nín thở. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngày khoảnh khắc, sạ thủ bắn tỉa chọc bóp cò. Trình hoài thứ bị một lực đẩy mạnh về phía trước, từ phía sau. Lương toàn bị lộ ra trong tầm bắn. Điều trình hoài thứ không biết là Người đồng đội gìn giữ hòa bình mà anh tưởng có thể sát cánh tin tưởng, sau nhiều năm không gặp, đã sớm trở thành lính đánh thuê cho một quốc gia khác. Từ bỏ lý tưởng ban đầu, cũng phản bội cái gọi là tình bạn chiến trường. Ngay sau đó, viên đạn xuyên qua cơ thể, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đứng thẳng tắp trong nháy mắt và ngã xuống vũng máu. Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá đột ngột, chỉ trong khoảnh khắc, cửa khoa máy bay đóng chặt, Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng Đôi mắt của Mạnh Á Tùng Đã đỏ hoe, gào lên Đội trường trinh Mạnh Á Tùng không biết Trình Hoài Thứ có nghe thấy hay không Chỉ thấy lồng ngực cậu ấy phập phòng Sắc mặt thì trở nên tái mét Hành khách trong khoang máy bay xôn xao, Không ai là không cảm thấy kinh hoàng Toàn bộ sân bay lại trở nên ồn ào, náo loạn Trình Hoài Thứ chỉ cảm thấy Viên đạn xuyên qua xương bả vai Anh bị một lực mạnh để ngã Khi ngã xuống đất Trước mắt anh là bóng người hỗn loạn, tiếng còi báo động in ỏi ở bên tai. Nhưng anh vẫn chưa thể chết được, vẫn chưa sống sót trở về, vẫn chưa cưới được cô gái nhỏ. Làm sao có thể trôn cho đất khách quê người, thậm chí trên người còn chưa phủ quốc kỳ. giây tiếp theo, anh từ từ nhắm mắt lại, ngay cả làn khói mờ ảo cuối cùng cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một màu đen vô tận, trái tim vẫn đập, trong sự tĩnh lặng như chết, ngay cả lồng ngực. Cũng run lên Cùng lúc đó nhịp tin của Mạnh Á Tùng như nghẹn lại Cậu ấy bất chấp chỉ huy Yêu cầu mở cửa khoang máy bay trở lại Nếu không trình hoài thứ sẽ cô độc ở đây Hoàn toàn phơi bày trước nguy hiểm Trung tâm chỉ huy cũng im lặng trong chốc lát Giọng nói của tham mưu trưởng trong tay nghe vô cùng gấp gáp Chỉ hoài thứ sao vậy? Mạnh Á Tùng không kịp báo cáo Chỉ tuyệt vọng gào lên Mở cửa khoang Yêu cầu của trung tâm chỉ huy là Sau khi đóng cửa khoang lập tức tất cánh rút lôi Bây giờ chưa nhận được Chỉ thị của trung tâm chỉ huy Quân lệnh như nối Phi công cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Hành khách như bị mệnh á tủng lây nhiễm Họ cùng nhau hô to Mở cửa khoang đi Là những con người đáng quý này Đã dùng máu thịt bảo vệ họ Không thể bỏ rơi bất kỳ ai Tất nhiên phi công cũng nóng như lửa đốt Chịu đựng áp lực Lập tức mở cửa khoang Báo cáo với trung tâm chỉ huy sau khi hành động Mạnh Á Tùng cầm súng xuống khoang máy bay Mới phát hiện xung quanh toàn là khói Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Trình hoài thứ đã bị nhóm người lạ mặt kia Bắt cóc chuyển đi Chỉ còn lại vũng máu rơi đất Chân thực cho thấy những gì vừa xảy ra Tất cả mọi người trong đội Chưa từng thấy Mạnh Á Tùng khóc lóc thảm thiết Như thế nào trước đây Nhưng ngày đó tình hình nguy cấp Nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm đưa công dân Trung Quốc Trở về nước Mà trong tình huống đó Trình hoài thứ mất tích Lại ở một quốc gia đang có chiến tranh ác liệt Chỉ có thể tạm thời gác lại Chờ thời cơ thích hợp Mới quay lại tìm kiếm Mạnh Á Tùng vừa lên khoang máy bay Chân đã mềm nhũn Muốn quỷ xuống Cậu ấy che mặt khóc Tâm trạng tự trách dày đặc Bao bọc lấy trái tim tự như bị kim châm Khiến người ta ngại thở Những người anh em trong đội cũng không nhịn được nữa Họ lần lượt vỗ vai Mạnh Á Tùng Nói những lời an ủi Ngày hôm đó, máy bay quân sự đã trở về an toàn. Khi hành khách xuống máy bay, nhiều phóng viên đã chờ sẵn, ghi lại cảnh tượng ấm lòng này. Tin tức truyền hình tối hôm đó đã phát tin về việc hành động sơ tán thành công. Tin tức về hành động dơ tán chiếm chọn tất cả các mặt báo, nhưng tin tức của Trình Hoài Thớ vẫn hoàn toàn bị phong tỏa. Tưởng Ninh thấy video trên mạng. Về hành động sơ tán, cô thoáng thấy bóng lưng mờ ảo của mạnh Á Tùng. Cô tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Trình Hoài Thứ đâu. Lúc đó tim cô đập nhanh như trống, đập thình thịch, có thể không ngừng tự an ủi mình. Có thể là lúc phóng viên phỏng vấn Trình Hoài Thứ không vào ống kính. Vì hành động sơ tán đã hoàn thành tốt đẹp, anh nhất định sẽ sống sót trở về. Một lúc sau, đường ninh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô tưởng là Trình Hoài Thứ gọi điện báo bình an nhưng người gọi đến lại là mạnh á tùng. Cô nhẹ nhàng gọi. Anh Á Tùng Bên kia điện thoại của Mạnh Á Tùng im lặng Một lúc lâu không trả lời Đường Ninh hơi nhíu mày Giọng quan tâm hỏi Anh Á Tùng Sao chú nhỏ không gọi điện cho em Xin lỗi Mạnh Á Tùng nhắm mắt lại Cổ họng nghẹn lại Khó khăn thốt ra ba chữ này Biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng đờ Như không tin vào những gì cô nghe thấy Từ từ thở hắt ra vội vàng hỏi Anh Á Tùng Em đang nói cái gì vậy Nhưng Mạnh Á Tùng không nói gì Chỉ lặp lại từ đơn điệu đó Lưng đường ninh cứng đờ Những ngón tay cầm điện thoại đều run dày Nước mắt dần dâng đầy hốc mắt Cô cố kìm lại đôi mắt đỏ hoe Tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng Anh Á Tùng Anh đừng dọa em Mạnh Á Tùng cố gắng bình tĩnh nói một mạch Đội trưởng trình Anh ấy bị những kẻ lạ mặt Ở phương Bắc bắt cóc rồi Đến giờ vẫn chưa rõ sống chết Sau khi nói ra sự thật Mạnh á Tùng lại hối hận Cậu ấy không nên như vậy Nói ra sẽ khiến cô gái mà trình hoài thứ Luôn thương nhớ không biết sẽ đau lòng đến mức nào Đường ninh cụp mắt xuống Giọng điệu vỡ vụt Nói từng chữ một Như vậy vẫn còn cơ hội sống sót Cô dùng mu bàn tay Lao đi những giọt nước mắt trên má Giọng nói vô cùng kiên định Anh á Tùng Em sẽ đợi anh ấy về Trên cổ cô gái vẫn đeo một sợi dây đỏ Bùa bình an trên đó ấm áp, cho thấy nguyện vọng chung của những người đang chờ đợi. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Anh mãi mãi là trình hoài thứ, biết giữ lời hứa, bất khả chiến bạn. Dù trong hoàn cảnh nào, anh nhất định là biết cô đang đợi anh. Bình an trở về, đợi anh thực hiện lời hứa của mình. Nhất định. Một lần chờ đợi này, chính là nửa tháng. Mùa xuân ở Giang Thành vừa ấm vừa lạnh sau một tuần mưa phùn, thì cuối cùng cũng đón được những ngày nắng đẹp. Liễu bông bay đầy thành phố, lơ lửng dưới ánh nắng ấm áp. Sau khi ra khỏi đoàn múa, đi trên vỉa hè, đường Ninh còn thở hắt hơi mấy cái. cô hẳn là bị dị ứng với liễu bông. đi đến căn hộ của anh theo lộ trình đã định, đường Ninh vẫn tưới nước cho chậu cây cảnh như thường lệ. ánh nắng chan hòa chiếu vào những chồi non của chậu cây cảnh, Như mùa xuân này tràn đầy sức sống. Cô cũng tắm mình giữa ánh nắng của mùa xuân ấm áp Toàn thân như được dát một lớp vàng Hàng mi cong vút Giống như chiếc quạt nhỏ màu vàng Đường ninh cong môi Nở một nụ cười cay đắng Cô nghĩ mùa đông lạnh giá đã qua Ngay cả cây cảnh cũng đâm chồi nảy lộc Trình hoài thứ cũng sắp trở về rồi đúng không? Ngủ trên ghế sofa Trong căn hộ Đường ninh lấy lại cuốn album ảnh ra xem Hồi tưởng lại khoảng khoảnh khắc của anh Từ nhỏ đến lớn Lật đến trang cuối cùng Đường Ninh mới phát hiện ra bức ảnh này Chính là bức ảnh của cô và Trình Hoài Thứ Chụp chung trong đêm giao thừa Tại biệt thự của nhà họ Trình Lần trước cô vẫn chưa lật hết Chỉ là sau khi biết hôm đó là sinh nhật Của Trình Hoài Thứ Cô đã nóng lòng muốn tổ chức sinh nhật cho anh Ảo tưởng mà cô từng cho rằng đã đánh mất Hóa ra đã được anh cất giữ cẩn thận Theo một cách khác Đường Ninh nuốt nước bọt Khép ăn ảnh lại Hơi nhắm mắt Như thể đang nuốt vào một viên kẹo bọc đầy mảnh thủy tinh, đến nỗi khi nghe thấy tiếng chuông mở cửa, cô còn tưởng là mình đã nghe lầm, là Trình Hoài Thư đã trở về rồi sao. Cô lững cuống tay chân, đi dép lê ra mở cửa, vẻ mặt tràn đầy hy vọng và mong chờ, nhưng hy vọng đã tan thành mây khói ngay khi mở cửa. Một tân binh trong lữ đoàn không quân đến đưa cho cô một lá thư. Đường Ninh đưa tay nhận lấy, khi nhìn thấy tiêu đề trên đó, cô mới biết mình đã nhận được một bức thư tuyệt mệnh do Trình Hoài Thứ viết. Là một quân nhân đặc chủng Trung Quốc, mỗi nhiệm vụ của họ đều là liếm máu trên đầu dao. Tất cả các thành viên của đội đột kích lữ đoàn không quân đều đã viết một bức thư tuyệt mật, tân binh khó xử nói. Trước khi đi, thiểu tá Trình nói rằng nếu anh ấy vẫn chưa trở về sau nửa tháng, hãy để tôi chuyển bức thư này đến cho cô. Tôi không xem đâu. Đường Ninh ngây người trong chốc lát. Lau đi giọt nước mắt rơi xuống, ánh mắt cô đẫm lệ, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, gấp bức thư được coi là tuyệt mệnh lại. Sau đó nhét vào túi, trình hoài thứ vẫn chưa trở về, chứ không phải xác định là đã hy sinh. Xem bức thư tuyệt mệnh này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đường ninh sắp xếp lại suy nghĩ, vẻ mặt cứng đầu, sang hiệu với tân binh. Tôi tin rằng trình hoài thứ nhất định vẫn còn sống. Cô không có lý do gì để không tin vào trình ngoài thứ. Người có thể làm được mọi chuyện trên đời. Tân Bình cởi mũ xin lỗi, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi đau buồn dữ dội. Xin lỗi, hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ một tin tức nào về thiếu tá trình cả. Sau khi máy bay quân sự trở về nước, Thả mưu trường lập tức điều động một lượng lượng tinh nhuệ đến quốc gia A để tìm kiếm tung tích của trình hoài thứ. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, vẫn không có bất kỳ manh mối nào về trình hoài thứ cả. Biên giới giữa hai nước hiện đang trong tình trạng giao tranh. Tình hình phức tạp. Muốn tìm được quân nhân nước mình ở một nơi xa lạ là điều không thực tế. Đường Ninh giống như không nghe thấy lời dặn dò của tân binh. Lầm bẩm: Anh ấy sẽ sống tốt. Lời nói này bị tiếng gió thổi tan. Cuối cùng, không biết là do tân binh đối diện hay nói cho chính mình. Đường ninh lúc này như đang đứng trên bờ biển dâng trào, sự tuyệt vọng như sóng biển ập đến. Nếu tiến thêm một bước nữa, cô sẽ đứng trên mỏng đá, bị những con sóng ngập trời cuốn xuống biển. Nhưng chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, đường ninh vẫn cho rằng mình có khả năng không từ bỏ niềm tin trong lòng. Chưa đợi được Trình Hoài Thứ trở về, cô không thể yếu đuối đến mức gã ngục trước. Tất nhiên, đường ninh không biết rằng Ở vùng đất chiến tranh Rất nhiều người mất tích thậm chí còn không tìm thấy được thi thể Sau khi tân binh rời đi Cô run rẩy bấm một dãy số xin lỗi nói Đoàn trưởng giao Xin lỗi, có thể ngày mai em không đến dự bộ thi được Sau đó cô ôm đầu gối cúi đầu đau khổ Những cảm xúc tích tụ quá lâu đã được giải phóng hoàn toàn Khi cô nhận được bức thư tuyệt mệnh của anh Ngoài cửa sổ, hoàng hôn muộn ánh tả dương như máu. Cuối cùng, đường ninh khóc đến kiệt sức, nằm vật ra giường, không muốn mở đôi mắt đối mặt với thế giới này. Trong cơn mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng trung điện thoại của mình gieo lên. Cô cầm lên xem, vẫn là số điện thoại lạ. Đường ninh mấp máy môi, giọng khàn khàn, cố gắng nói, Alo, xin chào. Đầu bên kia điện thoại hỏi, Xin chào, có phải cô là đường ninh không? Cô không nói gì, Lặng lẽ chở câu sau Y tá giải thích Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một tân binh bệnh nhân Trong túi của anh ấy có ghi tên và kết lạc với cô Cô là người nhà của anh ấy sao Trong chốc lát lòng cô sao động tim như bị ai đó đánh mạnh vào Đập thình thịch Trong màn đêm tuyệt vọng Tia sáng của bình minh đã ló dạng Như một món quà quý giá nhất Mà thượng đế ban tặng Có phải là trình hoài thứ không Anh đã trở về rồi sao Hàng vạn câu hỏi dồn dập trong đầu đường ninh không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng xuống giường đi giày một tay cầm điện thoại thở hổn hển nói tôi đến ngay quá xúc động đến khi xuống lầu cô mới nhớ mình chưa hỏi địa chỉ liền bổ sung xin hỏi bệnh viện các cô ở đâu rồi một chiếc taxi ở ngay ngã tư giọng đường ninh kéo dài như muốn khóc thưa bác tài đến bệnh viện nhân dân số 9 sau khi xuống xe cô gần như chạy đến quỳnh lệ tân bước chân bồng bềnh nhưng không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Đường Ninh xác nhận với y tá ở quê lệ tân. Bệnh nhân ở phòng này có phải tên là Trình Hoài thư không? Y tá gật đầu, nở một nụ cười tươi, lịch sự với cô. Vâng, cô là người nhà của anh ấy sao? Cô vội vàng khẳng định, xoay nắm cửa phòng bệnh. Cô hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo trên cao, đúng lúc trăng tròn, như một chiếc đĩa ngọc, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Trong phòng bệnh, sáng đến chói mắt Trình hoài thứ ngồi trên mép giường Áo bệnh nhân mặc hở hững trên lưng Hàng cúc được cài ngay ngắn Khí chất vẫn lạnh lùng như trước Ánh sáng thay đổi Bóng người dần dần rõ nét anh có đôi mắt rất sáng Tay gác sau gáy, ánh mắt nhìn xuống Là thật Trình hoài thứ thực sự đã sống sót trở về Tâm trạng của đường nên không thể diễn tả thành lời Vừa vui vừa buồn Lại ngây người tại chỗ Chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt Anh gây đi rồi Ngoài vẻ bụi bậm Không ai biết nửa tháng qua Trình hoài thư đã phải trải qua những đau khổ Mà người thường không thể chịu đựng Đúng vậy Không ai biết Nửa tháng đó anh đã gặp phải chuyện gì Sau khi bị bắt cóc đến xào huyệt của chúng Bọn chúng đã cố gắng để anh lại Làm lính đánh thuê Những tay súng địa phương đã lấy viên đạn ra khỏi xương bả vai của anh Nhưng đồng thời lại nhốt anh trong tầng hầm Cử người canh giữ nghiêm ngặt. Dựa vào niềm tin còn sót lại, lắng nghe ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Nửa tháng đó, Trình Hoài Thứ luôn phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn luôn giữ vững khí phách sắt đá của người lính Trung Quốc. Khi hai bên giao tranh, anh lợi dụng lúc những người canh giữ không để ý. Kịp thời trốn thoát, sau đó liên lạc với đại sứ quán địa phương. Như vậy mà sau khi trở về nước, anh được máy bay chuyên dụng Hộ tống trực tiếp đến bệnh viện số 9 Giang Thành Đường ninh dựa vào cánh cửa phòng bệnh Từng chút một bình tĩnh lại Ánh mắt trình ngoài thứ sâu thẳm Như xuyên qua thời gian dài đằng đẵng Nhìn vào mắt cô Giọng nói ấm áp như nước Đến đây Cô nhìn thấy bóng anh được ánh sáng bao phủ Vẻ mặt nhẹ nhõm Nhưng ai cũng biết nửa tháng nay Khi không tìm thấy tung tích của anh Cô không hề thoải mái như vẻ bề ngoài Hai hàng nước mắt của cô gái nhỏ trào ra Nhờ những hạt châu đứt dây nhanh chóng rơi vào tim anh. Đường ninh bước tới, cuối cùng cũng đứng trước mặt Trình Hoài Thứ. Dưới lớp áo bệnh nhân, cô có thể thấy rõ phần vai phải của Trình Hoài Thứ được băng bó. Đó là nơi anh tưởng bị trúng đạn. Trình Hoài Thứ siết eo cô, ôm cô vào lòng, cân nhắc trọng lượng, khẽ thở dài. Gầy rồi, lại không ăn cơm tử tế. Nửa tháng nay, cô làm sao có thể ăn cơm? Đường ninh cẩn thận vòng tay qua cổ anh Không chạm vào vết thương của anh Cũng đáp lại bằng cái ôm ấm áp Và nồng nhiệt Thật tốt Anh vẫn có thể sống sờ sờ trước mặt cô Có thể ôm cô như thế này Lúc này khoảng trống trong tim cô Mới được lấp đầy hoàn toàn Trái tim cũng như được tiếp thêm một dòng máu ấm Cô cúi đầu Nước mắt rơi hết lên áo bệnh nhân của anh Có đau không Cô gái nhỏ nức nở Giọng nói mềm nhũn Trình Hoài Thứ xoa đầu cô, đau lòng vô cùng, hôn lên giọt nước mắt của cô rồi nói: đừng khóc, chú không đau. Đường Ninh chút hết cảm xúc, những lời muốn nói đều biến thành một câu. Em nhớ chú, đẩy kiên định. Trình Hoài Thứ vỗ về tấm lưng gầy gùa của cô gái nhỏ, đôi mắt đen láy lấp lánh, nghiêm túc nói: chú cũng nhớ em. Đổ xấu xa, cô nước nở cáo buộc, lão già xấu xa. Đã đưa Di chúc đến tận tay em rồi. Em thực sự rất sợ đấy. Sẽ không chết nữa. Trình hoài thứ nhắm mắt. Cam đoan sẽ không. Nghe anh thể thốt chắc nịch như vậy. Cảm xúc của cô gái nhỏ cuối cùng cũng được xoa dịu. Đường Ninh thấy phần vai áo bệnh nhân của anh ướt một màng. Không khỏi mất tự nhiên. Đành lấy khăn tay lau sạch. Vì bạn nãy quá kích động. Hai má cô vẫn ửng hồng. Trong đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng long lanh chỉnh ngoài thứ thành thơ dựa vào thành giường chỉnh lại tà váy nhăn nhúm của cô đáy mắt hiện lên một bóng xanh lam nhàn nhạt, nhạt trông anh cực kỳ mệt mỏi không cần hỏi đường ninh cũng có thể tưởng tượng được anh đang trong tình huống nào mà vẫn ghi nhớ tên và số điện thoại của cô lên giấy sợ anh về nước rồi mà không liên lạc được cho cô sẽ lại tiếp tục lo lắng và sợ hãi dù không nói ra nhưng cô cảm nhận được tình yêu sâu nặng trong sự im lặng của anh Đường Ninh không đành lòng khuyên nhủ Chú à, chú nghỉ ngơi trước đi Trình Hoài Thứ gật đầu Nghiêng người nằm một bên Lập tức chiếm hơn nửa giường bệnh Thấy giác môi anh nhợt nhạt Đường Ninh định ra ngoài lấy cốc nước Chăm sóc cho anh Không ngờ khi quay lại phòng bệnh Bước chân cô dừng lại trước giường bệnh Trình Hoài Thứ nhắm mắt Hơi thở đều đều, trông giống như đang ngủ say Cô đặt cốc nước nóng lên trên đầu giường Ngồi trên ghế chăm sóc cạnh anh Lúc này Đường Ninh mới phát hiện, lúc Trình Hoài Thứ ngủ, khí thế không còn lạnh lùng nữa, giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông. Cả người nhu hòa như ngọc, khác xa với vẻ uy nghiêm thường ngày ở quân đội, đặc biệt là khi bị thương, càng khiến người ta thêm phần thương xót. Trình Hoài Thứ ngủ rất ngoan, nhưng lông mày lại nhíu chặt, không biết trong mưa gặp phải chuyện gì đau khổ. Trái tim Đường Ninh khẽ rung lên. Thực ra cô bỗng nhận ra Trình Hoài Thứ dũng cảm kiêu ngạo. Không gì không làm được Cũng là một người trần mắt thịt Tất cả những anh hùng đó chỉ vì lý tưởng của mình Mà lựa chọn nghiệp vụ của một kẻ dũng cảm thấy lông mày anh cuối cùng cũng giãn ra Đường ninh mới khẽ cong môi Nửa tháng không gặp lông tóc ngắn mỏng trước chán của người đàn ông Đã giải ra rất nhiều Thậm chí xài qua lông mày Khẽ đè lên mí mắt sâu thẳm của anh Rồi cũng vậy Đến lúc phải cạo rồi Cô nhẹ nhàng Vé những sợi tóc loạn ra một bên Chống cầm ngắm nhìn. Động tác của cô gái nhỏ cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng Trình Hoài Thứ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô liền nhanh chóng tỉnh lại. Anh bể hoài ngước mắt lên. Trong ánh mắt vẫn còn vương và tia lười biếng. Xin lỗi chú. Đường Ninh ngây dại ngồi cứng trên ghế giải thích. Em thấy tóc chú dài quá. Không sao. Không phải em đánh thức chú. Trình Hoài Thứ đã quen với những ngày như thế này. Chỉ có trước mặt cô gái nhỏ, anh mới an tâm buông lòng cảnh sát. giọng anh trầm thấp, pha chút khàn khàn, rất quyến rũ. Tao cũng thực sự nên cắt rồi. Đường Ninh xoay ngón tay, mấp máy môi, chỉ nói chúng ngủ tiếp đi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng bệnh đã có tiếng bước chân. Y tá nhỏ mới đến bệnh viện số 9. Chỉ biết ở bệnh viện quân khu thường xuyên gặp nhiều quân nhân mang hàm khác nhau. Ngày người ta nói, nhìn phù hiệu. Nếu thấy ai trông già dặn, thì cứ gọi thủ trưởng là được. Cô ấy lắp bắp gọi. Thủ trưởng ạ? Tham mưu trưởng gật đầu ra hiệu, vặn tay mở cửa phòng bệnh. Lần đầu tiên biết được, Trình Hoài Thứ đã bình an vô sự. Tham mưu trưởng vẫn kiên quyết đến bệnh viện số 9 thăm anh. Người vừa đến, Trình Hoài Thứ lập tức nghiêm mặt lại, chào theo kiểu quân đội. Chào Tham mưu trưởng. Bất kể ở đâu, kỷ luận và phép tác là điểm mấu chốt của quân nhân tại ngũ. Tha mưu trưởng thấy anh vẫn còn nguyên vẹn trước mặt mình tảng đá trong lòng mới buông xuống Theo sau Tha mưu trưởng Là một tân binh trẻ tuổi Người vào sau cùng là Mạnh Á Tùng Đường Ninh lần đầu tiên gặp cấp trên của anh Cũng ngập ngừng theo gọi Chào Tha mưu trưởng ạ Tham mưu trưởng nở nụ cười hiểu ý Thoải mái nói Có người nhà chăm sóc cậu rồi Tôi yên tâm hơn nhiều Trình hoài thứ cụp mắt Cười như không cười Mà nói Còn phải để thủ trưởng đích thân đến tham một chuyến. Tha Mưu trưởng trầm giọng dặn dò. Lần sau, hành động ra tán này cậu có công, tổ chức cho phép cậu nghỉ dưỡng cho khỏe. Vâng. Tha Mưu trưởng vẫy tay nói ngắn gọn. Được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Á Tùng, đặt đồ xuống đây đi. Sau khi Tha Mưu trưởng rời đi, Mạnh Á Tùng đặt mấy túi trái cây vào hủ quả xuống miệng nói không tha. Đội trưởng Suýt nữa thì tôi tưởng anh định làm cháu rồi. Dù sao thì trước khi thực hiện nhiệm vụ, hai người đã hẹn rằng không ai còn sống trở về thì người đó là cháu. Tân Vinh trong đội bên cạnh tiết lộ. "Đội trưởng, phó đội trưởng Mạnh thấy anh bị bọn chúng bắt giữ đi." Lúc đó sắc mặt tái mét, lúc lên máy bay thì gần như là muốn quỳ xuống rồi, còn chữ khóc ở sau kẹt lại trong cổ họng, bị Mạnh Á Tùng cắt ngang. Mạnh Á Tùng cau mày, hò khẽ hai tiếng. Đồ đạo đức giả Trình Hoài Thứ khoanh tay Nhận điếu thuốc Mạnh Á Tủng đưa nhưng không ngút Cô gái nhỏ vẫn còn ở đó Anh sợ làm cô nhóc bị ngủ Mạnh Á Tủng nghiêm túc lại Quan tâm hỏi Vị trí xuống đạn không sao chứ Trình Hoài Thứ nhướng mày Trả lời nhạt nhẽo Lúc ngã xuống tay súng bắn trượt Lấy sang vai rồi, không sao đâu Giọng điệu trong lời nói nghe có vẻ quá hời hợt Như thể trước đó Găm vào vai anh Không phải là một viên đạn Mạnh Á Tùng không nhịn được Cao mày, bột miệng chửi suýt nữa thì trúng tim rồi Còn không sao cái gì Trình Hoài Thứ vẫn thản nhiên Hỏi ngược lại Tôi không phải vẫn sống sờ sờ trước mặt anh sao Mạnh Á Tùng thở dài Cảm thán nói Lão Trình ngạ May mà anh còn sống trở về May mà Trình Hoài Thứ còn sống trở về Nếu không Chuyện này xảy ra với bất kỳ ai Họ cũng thể mang theo cảm giác tội lỗi cả đời. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Bản tính Mạnh Á Tùng vốn không câu nệ tiểu tiết. Ngày thường là người ăn nói vô tư, nhưng trọng tình nghĩa thì khỏi phải bàn. Khi Trình Hoài Thứ mất ý thức, dường như anh đã nghe thấy tiếng gào thét của Mạnh Á Tùng. Cùng nhau chiến đấu mấy năm, cũng coi như là anh em cùng vào sinh ra tử. Trình Hoài Thứ cũng không vòng vo trước mặt Mạnh Á Tùng. Không muốn làm căng thẳng bầu không khí. Anh nói Đường có xến giảm thế. Tôi không biết dẫn thành con gái như anh đâu. Mạnh Á Tùng nhún vai không nói gì. Biết nhau bao năm nay rồi. Dù có nói xấu nhau thế nào đi chăng nữa. Tình đồng chí vẫn ăn sâu ở trong máu rồi. Đường Ninh rửa sạch hai quả táo. Ngoan ngoãn đưa cho anh. Mạnh Á Tủng nhận lấy, cười hì hì nói. Cảm ơn em gái Đường Ninh. Trịnh hoài thứ liếc xéo. Chỉ một ánh mắt đầy sát khí cũng đủ khiến người ta im bặt. Mạnh Á Tùng lại hỏi. Bao giờ xuất viện được thế? Nửa tháng nay, vết tư trên vai sắp lành rồi. Kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì lớn, thì hai ngày là có thể đi. Khi cầm quả táo lên, Trình Hoài Thứ vô tình chạm vào đầu ngón tay cô. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, sát cô đến ngồi bên mép giường. Đường Ninh không ngờ lại có chuyện này. Cô thuận thế nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Tính chiếm hữu của người đàn ông này, quả là không phải dạng vừa. Các bạn khán giả thân mến, chắc là mình sẽ tạm dừng tập truyện số 15, à, tập truyện số 16 tại đây. À, hẹn các bạn trong các tập truyện tiếp theo nhé. Bye bye!